Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tớ thấy rồi Thấy gì Cậu thấy gì Hiểu Mẫn Sau câu hỏi của Kiều Vy là những ánh mắt đang đổ dồn về phía Hiểu Mẫn Khi cô vẫn đang ngồi thụ Dưới chân bức di họa Thấy kiểu vì vẫn đang ngóng đợi câu trả lời của mình Hiểu Mẫn Khẽ hịt một hơi thật sâu rồi nói Mình mình thấy ở dưới bức di họa này có hai chữ Hai chữ gì Là hai chữ gì vậy Là hai chữ miêu kỷ Miêu kỷ Không lẽ đây chính là tác phẩm của anh ta Kiểu vì khẽ lầm dập nhọc miệng Rồi cô lại chợt nhớ về những câu chuyện đã qua Giờ đây những khúc mắc đó Như vẫn còn đang len loại Với tận trong tiềm thân của cô Nó như bắt cô phải trả lời Cho dù bất kỳ lý do nào đi nữa Ngày trước cô đã từng nghĩ Miêu kỷ và lý ngạn dương thầm Có một quan hệ không minh bạch Nhưng yêu sùng lại khẳng định rằng Hai người ấy không hề biết mặt nhau Vì miêu kỳ luôn phải sống tách biệt trong một địa đạo tối Nhưng cái địa đạo tối đó là ở đâu Nó không thể là cái hang thoát hiểm này được Liệu có khi nào sau bức di họa kia còn ẩn chứa những điều gì nữa hay không Giọng suy nghĩ vừa nhẹ lướt qua đầu kiểu vì Cô lập tức buông giọng khiến cho mọi người hơi có phần khó hiểu Các anh hãy thử tìm kỹ xem Trên bức di họa đó còn có điều gì bất thường nữa hay không Tuy không biết ý định của Kiều vì là gì Nhưng mọi người vẫn luôn tôn trọng Những lời nói của cô ở mức cao nhất Nhẹ hướng mặt về phía bức họa Rồi nhìn lại phía Kiều Vy Kha Luân nói Được rồi, cô vì hãy chờ chúng tôi một lát Sẽ có kết quả ngay thôi Những người thuộc nhóm chính sát liền Bắt tay vào công việc tìm kiếm sự khác lạ Trên bức gì họa Sau lời nói của Kha Luân Nhưng sau một hồi loay hoay Thì vẫn chẳng có điều gì khác lạ Trên bức trảnh đó cả Hiểu mân vẫn căng mắt ra Cùng với đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô Đang lân la trên bước họa Sự thất vọng đang dần lộ ra Trên vẻ mặt của những người đang lần tìm ấy Thì bất chợt tiếng Hiểu Mẫn khe khe vang lên Hình như Chỗ chỗ này có điều gì đó không bình thường Là gì vậy Hiểu Mẫn Em vừa phát hiện ra gì sao Liên tục những câu hỏi Nhưng vẫn không thấy Hiểu Mẫn trả lời Bàn tay cô vẫn đặt trên một bông hoa gạo Được vẽ trên ngực áo của người thiếu nữ Nơi bông hoa gạo ấy chính xác Là được vé ở chỗ trái tim người con gái Có chuyện gì vậy Hiểu Mẫn Nhận ra là Kiều Vi cũng đã cất tiếng hỏi Hiểu Mẫn không nói gì Cô chỉ nhẹ nhàng đưa Vi lại gần phía mình Rồi cô cầm tay vì đưa lên Và đặt vào nơi bông hoa gạo Của sự bật thường ấy Cậu có cảm nhận thấy gì không Kiều Vi Có hình như Chỗ này lạnh hơn những chỗ khác rất nhiều Cậu đã thử kiểm tra Những chỗ khác chưa Rồi mình đã kiểm tra hết rồi Nhưng chỉ có mỗi chỗ này có điểm bất thường như vậy. Thế chỗ này là ở đâu? Nó chính là một bông hoa gạo màu đỏ thắm được vẽ trên áo. Chỗ áo ấy chính là nơi trái tim của người thiêu nữ này. Vậy ư? Vì khẽ lầm nhập trong miệng rồi cô lấy quả cầu thiên vọng trong chiếc túi sạc và tra lên vị trí bông hoa gạo đang phát ra nguồn hơi lạnh kỳ lạ ấy. Để mình giúp câu. Hiểu ra lý ý của kiểu Vì hiểu mãn liền cầm quả cầu thiên vọng Giờ cô vào chính giữa bông hoa đang xòe ra, đỏ thầm ấy. Một chuyện không tưởng nó xảy ra trước mặt mọi người. Từ quả cầu thiên vọng ấy đang tỏa ra những tia sáng chói đỏ lạ kỳ. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì thế này? Một thừa kẻ lật nhờ trong miệng dưới bất chở thọng anh cứng lại vì anh vừa nhìn thấy một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp đang hiện ra ngay trước mắt mình. Nơi phiền đa có bực gì hòa ấy bỗng trở nên trong suốt như một khoảng khổ. Điều đó không khỏi khiến anh phải rụng mắt liên tục. Miệng anh lắp bắp rụt rụt. Mọi người có thấy, có thấy gì không? Trời ơi đẹp quá! Hiểu mẫn quá mức ngạc nhiên, cô vội lùi lại. Khi mà trên tay vẫn còn đang nắm chặt qua cầu thiên vọng. Không chỉ riêng cô và môn thượng phải thôi lên, mà tất cả ai nấy cũng phải chầm trổ trước khung cảnh vô cùng hóa lệ ấy. Hiện tại trên mặt họ không còn là bức di họa của người thiếu nữ đó nữa. Nếu bức di họa đó lúc này đã trở thành một khoảng không trong suốt, giống như một cánh cửa. Phía bên trong cánh cửa ấy chính là Một hang động rộng lớn mềm mộng Và trong hang động mênh mông ấy là muôn ngàn Những cánh hoa màu đỏ thắm Có chuyện gì với mọi người Kiểu vì sốt răng cất tiền hỏi Và ngay lập tức cô nhận được một câu trả lời Từ phía Hiểu Mẫn Vy ơi, phía sau bức di họa ấy là một hang động Một hang động tràn ngập những bông hoa Màu đỏ thắm Vy ạ Cậu bảo sao Hiểu Mẫn Một hang động toàn hoa màu đỏ ư Trời ơi phải chăng Đây chính là nơi ở của Miêu Kỳ năm xưa cô wiki lập nhịp trong miệng giơ cô bội vàng với tay ra như để cầu cứu hữu mẫn, ngay lập tức hiểu hữu mẫn đón lấy tay vì của họ. "Cậu định làm gì vậy Vi? Chúng ta có thể vào trong đó được không mẫn?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net